Phần 31 Ra khỏi thành, bốn người tiếp tục đi về hướng Bắc. Lúc này đã giữa đêm. Ánh trăng trong những nước, nhưng đường xóa càng lúc càng gặp gần khó đi. Được chừng bốn năm dặm, thì tới một ngọn đồi đá mọc ngỗ ngang. Viên thời Chị và Tiêu uyển Nhi đều hoài nghi không biết hai người kia dẫn mình tới dùng quan vắng này là có dùng ý gì? Tiêu Uyển Nhi nghĩ bụng, chẳng lẽ họ đã mai phục sẵn nhiều người trợ giúp hay sao? nhưng mà có Diên tướng Công ở đây rồi, cho dù đối phương thiên binh dạng mã, thì nhất định quân nãy cũng đưa mình thoát hiểm. treo lên rồi tới hai ba dặm mới đến đỉnh đồi, những tảng đá quái dị đâm lên loạn xạ dưới ánh trăng trông như lũ ma quỷ đứng chờ vẻ âm u khiến cho người ta phải rùng mình động quyền và mẫn tử hoa đi đến một tảng đá lớn viên người chí và tiêu Yến nhi theo sau thấy một cổ quan tài giấu phía sau tảng đá trong đêm mù mịt giữa chốn hoang sơn mà bất ngờ nhìn thấy thứ này trong xương sống tiêu Yến nhi đột nhiên có một luồng khí lạnh bốc lên đóng quyền nhặt một hòn đá gõ ba tiếng nhạ lên nắp quan tài dừng lại một lúc rồi lại gõ tiếp hai tiếng sau cùng y gõ ba tiếng nữa rồi dùng hai tay dỡ nắp quan tài lên trên Roẹt một tiếng xác chết trong quan tài ngồi bật dậy tiêu uyển nhi la lên một tiếng hai tay níu chặt lấy tay trái dương thời chí nàng không tự chủ được Bớt giá tựa sát dòng người chàng. Bỗng nghe sắc chết lên tiếng. Gì vậy? Dẫn người ngoài đến đây ư? Động quyền đáp. Hai vị này là bằng hữu. Vị này là viên tướng công, Đệ tử của Kim Sà Năng Quân, Hạ Đại Hiệp. Vị này là tiêu cô nương, Thiên Kim Tiểu Thư của tiêu bang chủ Kim Long Bang. Sát chết nhìn viên và tiêu hai người rồi nói hai vị đừng trách vật đạo đang bị thương không thể đứng dậy được động quyền nói ở đây là thủy dân sư huynh chữ môn tệ phái vì tránh né kẻ thù mà phải dưỡng thương ở đây bây giờ viên thừa chị và tiêu yển nhi mới biết đây không phải là một sát chết bèn lập tức thi lễ thủy dân đạo nhân chắp tay đáp lại Mặt ông trắng như giấy, hoàn toàn không có chút huyết sắc. Từ giữa trán đến sống mũi, lại có một vết sẹo đỏ hoảng rất rộng. Vết sẹo này còn mới, chắc bị thương chưa được bao lâu. nổi bật trên sắc mặt trắng xanh, nhìn càng đáng sợ hơn. Thủy dân đào nhân nói, Sư phụ của bần đạo là bản thân của lệnh sư Hạ Lão Sư. Lúc Hạ Lão Sư đến tiền đồ sơn, Bần đạo đã từng thị phụng ông ấy. Lão nhân gia có khỏe không vậy? Viên thừa chí nghĩ. Lúc này không cần giấu. Chàng bèn đáp. Lão nhân gia đã tạ thế nhiều năm lắm rồi. Thủy dân đạo trưởng thở dài một tiếng. ủ rượu không nói gì. Hồi lâu ông mới khẽ lên tiếng. Lúc nãy nghe động quyền sư đệ nói. Các hạ là đệ tử, cô kim xạ tiền bối. Bần đạo đã mừng thầm nghĩ bụng Chỉ cần kiếm xà tiền bối ra tay Là mối đại thù của sư phụ Có thể trả xong Ôi Nào ngờ lão dân gia đã về đạo sơn rồi E rằng Bọn gián nhân mặc sức hoành hành Tiêu uyển Nhi thầm nghĩ Mình gì trả thù cho cha Mình đến nơi này Nào ngờ ở đây Cũng có một mối sư thù diên Thừa Chí lại nghĩ Trình ban chủ từng nói Hoàng một Đạo Nhân bị ngũ độc giáo hại chết, vậy thì chúng ta đi chung một thuyền. Động quyền nhỏ giọng kể lại chuyện Kim Long Bang tới trả thù, nhờ Đại sư Huynh giải thích với Tiêu Uyển Nhi. Thủy dân Đạo Nhân vừa nghe, vừa hừ hừ, tiếng hừ càng về sau càng tức tối. Đột nhiên ông xoay tay vỗ mạnh vào thành gỗ các quan tài, rồi lên tiếng tiêu cù nương đệ tử phái tiền đồ chúng ta mỗi người thành tài xuống núi đều được sư phụ tặng cho một thanh thủy thủ bần đạo là trưởng môn bạn phái tùy bạn lĩnh kém cõi nên phải chú vào đây mà dưỡng thương nhưng chưa đến nỗi giọng ngữ ăn nói bừa bãi tiêu cù nương cô có biết thanh thủy thủ đó dùng để làm gì không Tiêu Uyển Nhi dần giữ đáp, không biết. Thủy Dân đạo nhân ngẩng đầu nhìn trăng, rồi nói tiếp: Cúc đàm sư tổ là chữ môn đời thứ 14 của tệ phái, kiếm thuật tinh diệu vô cùng. Tiếc là tính tình của sư tổ cương trật ngạo mạn, lại lâm lúc không nhận biết thị phi, giết chết không ít những người vô tội, kết oan rất nhiều. Rốt cuộc, kiếm khách nhiều phái hẹn nhau tại hàng sơn, dùng biện pháp xa luân chiến để tỷ đấu với một mình sư tổ. Cúc đàm đạo trưởng, tuy đã thương được mười tám đối thủ, nhưng cuối cùng cũng kiệt sức bị trọng thương, rồi rút thủy thủ ra tự sát. Vụ này khiến cho bạn phai thương tổ nguyên khí, lại đắc tội với anh hùng khắp thiên hạ nên từ đó về sau đã ban hành quy luật mỗi đệ tử sau khi học xong võ nghệ đều được ban cho một thanh thủy thủ động quyền sư đệ người qua kia đi động quyền không hiểu ý nhưng vẫn theo hướng mà sư huynh chỉ đi về phía tây thủy dân đời y đi xa hơn trăm thước mới lớn tiếng gọi được rồi động quyền dừng bước thủy dân quay sang khẽ hỏi mẫn tử hoa mẫn sư đệ thành thủy thủ này gọi là gì mẫn tử hoa đáp đây là giới sát đau của phái tiền đồ thủy dân lại hỏi khi sư phụ truyền cho ngươi giới sát đau đã có bốn câu huấn thị người nói nhỏ cho ta nghe mẫn tử hoa nghiêm trang đọc tỷ võ tranh tài nghiêm căm chém viết thua đến nước cùng dùng đau tự sát thủy dân gật đầu chỉ sang hướng đông mà bảo người qua đó đi đợi mẫn tử hoa đi xa ông mới gọi động quyền trở lại rồi hỏi động quyền sư đệ thành thủy thú này gọi là gì động quyền đáp đây là giới sắc đau của phái tiệt đồ thủy dân lại hỏi khi sư phụ cho người ta đau này có quân thị gì không động quyền đạo trưởng cũng nghiêm trang độc tỷ võ trang tài nghiêm cấm chém giết, thua đến nước cùng dùng đau tự sát bây giờ thủy dân mới gọi mẫn tử qua về rồi nói với Diên thời chí và tiêu uyển nhi bây giờ hai vị đã tin chưa mặc dù tệ phái đã có lời huấn thị nhưng chắc cũng có khi đệ tử hạ sát người vô tội tuy nhiên đệ tử tệ phái ngổ ngược đến thế nào cũng không đến mức dùng giới sát đau để giết người viên thừa chí hỏi tại sao thanh thủy thủ này gọi là giới sát đau thủy dân đáp tệ phái quyết lấy chuyện cúc đàm sư tổ để làm gương nên từ đời sư tổ thứ mười lăm đã có thêm một môn quy nghiêm cảm sát hại những người vô tội bạn phải cứ hai năm một lần lại mở đại hội trên núi tiền đô nếu có người phạm giới thì phải dùng giới sắc đau để tự kết liễu trước mặt sư trưởng cùng sư huynh đệ Tuy rằng năm xưa mẫn tử diệp sư huynh có hành vi không đoan chính, tội đang chết. Nhưng trước kia, mẫn sư đệ muốn hạ sát tiêu ban chủ là để trả thù cho anh. Dũng không phải là giọng sát. Nhưng sau này đã biết bị kẻ gian ly gián, mà còn giá hại, tức là phạm vào môn quy trọng đại này. Ta nghĩ mẫn sư đệ không dám đâu. ông thở ra một hơi dài rồi nói tiếp: với sát đau dùng để tự tử. nếu đệ tử tiền đồ phai võ công không bằng địch thủ, bị đối phương bức hiếp đến hết đường tiên thoái, thì phải dùng thanh thủy thủ này để tự sát, khỏi làm tổn hại đến oai danh của vai tiền đồ cứ cho là mẫn sư đệ phạm vào nghiêm giới của sư môn nhưng vũ khí trong thiên hạ rất nhiều đâu cần phải dùng giới sát đau để giết người chứ hơn nữa sau khi hành thích sao không lấy đau đi viên thừa chí và tiêu yển nhi nghe vậy bất giác gật đầu thủy dân đạo trưởng lại nói tiếp tiêu cô nương để bừng đạo cho cô nương xem lá thư này ông lấy trong góc quan tài ra một bọc giấy mở ra thì bên trong là một đống giấy tờ tạp nhập. thủy dân đào trưởng nhặt ra một bức thư đưa cho tiêu uyển nhi nàng đưa mắt nhìn viên thời trí thấy chàng gật đầu mới đưa tay nhận lấy dưới ánh trăng nhìn rõ trên bì thư có mấy chữ thư khẩn thủy dân đại sư huynh chính tay mở ra mẫn thì ra đây là thư của mẫn tử hoa viết cho thủy dân đạo trưởng thủy dân đạo trưởng bảo tiêu cô nương cô nương xem thư đi tiêu uyển nhi gật đầu rút lá thư ra nàng thấy trên đầu tờ giấy viết thư có mấy chữ tiêu đề màu đỏ thông thương đại khách sạn chữ viết trong thư nghiêng ngã câu văn lộn xộn nhưng xem cũng hiểu Kính chào thủy dân đại sư huynh. Chuyện tiêu công lễ, tiểu đệ đã biết bị người ta lừa gạt. Trả thù là hồ đồ nên không trả thù nữa. Đêm qua, với sát đao của đệ không hiểu bị bọn cẩu tạc nào lấy cấp. Thật sự xấu hổ vô cùng. Nếu không tìm lại được, tiểu đệ không còn mặt mũi nào gặp đại sư huynh nữa. Tiểu đệ mẫn tử qua bái thượng ngày 18 tháng 8 tiêu uyển nhi đọc xong thư thầm nghĩ giữa tháng 7, mình và gia gia tham gia đại hội trên đỉnh thái sơn sau đó đi về phía nam đến từ châu gia gia bị hại ở từ châu ngày 2 tháng 11. một thư này viết ngày 18 tháng 8. như vậy là không phải giả rồi nàng lập tức hết hoài nghi run rẩy quỳ xuống đất vừa lạy mẫn tử hoa vừa nói mẫn thúc thúc thì ra Tiểu Điệp trách làm người tốt bảo phạm đến thúc Nàng thi lễ xong, lại quay sang tạ tội động quyền đạo trưởng Hai người đều vội dàng trả lễ. Mẫn tử hoa nói, Không biết tên cấu tạc nào đã ăn cắp con dao này. Đi hại chết tiêu ban chủ, hắn để lại trụy thủ trên thi hài, Chính là muốn cô nướng nghi ngờ ta đây. Tiêu Uyển Nhi nói, Tiểu Điệt thật là lỗ mãn Không nghĩ đến chuyện đó. Tiểu Điệt lại nghĩ là Mẫn Thúc Thúc hại chết gia gia rồi. Để lại thanh thủy thủ này để thị quy thế ra dạy anh hùng hảo hán Mẫn tử hoa nói Ta bị mất thành giới sát đau Lập tức bẩm báo lên chữ môn sư huynh Sau đó cục động quyền sư đệ Tìm kiếm khắp nơi Nhưng không có chú manh mối nào hết Sau này nhận được thư của đại sư huynh Gọi đến kinh sư Rồi suốt dọc đường Bị các vị đuổi theo chém giết Bọn ta không hiểu nổi lý do Nhưng phải đánh trả, may mà viên tướng công đến kịp, làm rõ được chuyện này. Thủy dân đạo trưởng nói, Giả tỷ bần đạo may mắn giữ được tính mạng, Nhất định sẽ giúp tiêu cô nương đi tìm kẻ gian tặc trộn đau giết người. Việc này nói gì thì nói, tiền đồ phai cũng không sao, tránh khỏi liên lụy tiêu uyển nhi lại quỳ xuống bái tạ rồi trả thanh thủy thủ cho mẫn tử qua. viên thừa chí nghĩ nhất định sư huynh đệ họ còn những chuyện bí mật cần thương lượng người ngoài không nên can dự vào chàng bèn chắp tay nói tại hạ xin cáo biệt hai người cùng thủy dân thi lễ xong đi được vài chục bước sắp xuống đồi thì động quyền đột nhiên la lên xin hai vị dừng bước viên thừa chí và tiêu uyển nhi dừng chân động quyền chạy lạ tới nói viên tướng công tiêu cô nương. bậc đạo có một câu muốn nói xin hai vị đừng trách viên thừa chí bảo đạo trưởng nói đi không sao đâu động quyền nói những chuyện ở đây xin hai vị tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài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 Duyên thừa chí nghĩ, họ có điều gì khó xử, không muốn người ngoài nhúng tay dọc, thì mình không cần nhiều chuyện làm chi. Chàng bèn lớn tiếng nói, Hai vị đạo trưởng, mẫn huynh, tại hạ đi trước, hẹn ngày sau sẽ gặp lại. Chàng chắp tay thi lễ, toàn đi xuống đồi. Thủy dân đạo trưởng dội hô lớn, viên tướng công, xin mời qua đây nói vài câu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 Hai người chúng ta liền đến nhà dạng đại ca ở Đại Lý, tỉnh Dân Nam. thấy ông ấy trọng thương, nằm trên giường. Hỏi ra thì biết, ông ấy vì ân sư của bần đạo mà bị thương. Duyên thừa chỉ nhớ lại. Trên thanh trúc đã nói, Hoàng Mộc Đạo Nhân chết dưới tay ngũ độc giáo. bang khả gật đầu một cái. Động quyền đạo trưởng kể tiếp. Quỳ phòng kiếm dạng đại ca nói,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 Nên trước khi động thủ đã uống sẵn không ít thuốc, Lại mang theo không ít lên đơn giải dược, Nhờ vậy mà chưa gặp đại nạn. Thủy văn đạo trưởng thở dài rồi nói, hey, "Bần đạo sợ á biết mình không chết, Sẽ tìm đến giết cho tận tuyệt, Nên không dám dưỡng thư trong nhà, Phải tìm một chỗ kỳ quay như thế này để tịnh dưỡng. Ba tháng nữa, Độc khí sẽ từ từ trục hết ra khỏi thân thể. Chắc là sư phụ đã bỏ mạng với tay con tiện Tỳ đó rồi. Thù này không thể không trả, nhưng đối thủ quá hùng ác, độc nhật lại quá lợi hại, nên bật đạo không dám liên lụy đến bằng hữu. Mẫn tử qua hỏi, viên tướng công còn có xích mít với ngũ độc giáo hay sao?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 Đứa chạy như bay, mỗi lúc một nhanh. Nội lực cùng khinh công của Duyên thời chị vẫn cao hơn một bậc chàng gia tăng kình lực dưới chân. Chỉ trong chốc lát đã qua mặt người đó, vượt qua mấy trợn rồi mới quay lại nhìn. Người đó cười khúc khích rồi nói. <cười> diên Tứ Công, hôm nay mũi phải phục huynh rồi. Nàng đưa cánh tay áo dài che miệng.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 Tài hạ cũng vô cùng tháng phục Không cần phải so tài nữa Hà thiết thủ miễn cười nói <cười> Hôm qua tỷ thí quyền cướp diễn tấn công trưởng phong lợi hại vô cùng Tiểu muội khí lực không đủ Nên không dám tiếp chiêu Hôm nay chúng ta tỷ thí binh khí xem sao Nàng không đợi Viện thừa chí trả lời Dù một tiếng đã rút nhuyễn tiên trong lung ra Trời sáng mờ mờ Đủ thê trên cây roi này Gắn đầy móc ngược rất nhỏ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 Bỗng nghe thanh âm diệu dàng kheo gợi của hạ thiết thủ gian lên <cười> Giỏi lắm Thân pháp của nàng cực nhanh Té vừa chạm đất đã nhảy lên mái nhà lại ngay Tuy viên thời chi cũng có khuyên công tuyệt đỉnh Nhưng không sao né nổi tháng phục Tay phải của hạ thiết thủ chống giàu hơn Thân hình lay động trông rất yếu điệu như mềm mại ẻo lã quá không đứng dẫn nổi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 diên cười chi vẫn còn giận nàng phóng độc châm bằng thủ đoạn ác độc vừa rồi nên không có xấu gì nữa chàng dung cây yết dĩ tiên lên toàn quản lấy mới dây mà nàng vừa đánh tới hai thiết thủ đột ngột thu hết dây dây cười hỏi yết dĩ tiên là của muội quynh dùng binh khí của muội có thấy hổ thẹn không nàng nói giọng thổ dân dân này nghe vừa giòn vừa dẻo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 Viên thừa chi múa kiếm giao giáo mấy chiều, gió câu hà thiết thủ dù cao hơn cũng không cản nổi. Ken một kiếm, kim câu đã bị kim xà kiếm tiện đứt một nửa. Viên thừa chi quát lên: Nếu như cô tiếp tục với này, ta phải chặt đứt nốt thiết câu. Sắc mặt hà thiết thủ có phần sợ hãi, quả nhiên không dám tới gần nữa. Nhưng nàng lập tức mỉm cười